Trình phát Youtube thể bạn bên khởi chạy. Các của được có thể qua bên Youtube e đã để x một cho được lát. m lần nữa xin mến chào các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quảng ngọc và a h u y ệ n tuấn h khi chúng và h f a n thì p a g có cái chuyện á i c đ ạ Hạ o sĩ Sơn. Thật ra thì ra m ì n h đã t h u thì thu xong rồi. nhưng trong cái quá trình edit video nó bị lỗi nó bị lỗi à thế cho nên là mình chưa thể u p lên được tuy nhiên là đêm nay mình sẽ xử lý cái video đó và sáng ngày mai tám giờ nè tám giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ u p lên trước hello bé mail tám giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đạo sĩ hạ sơn và độ khoảng tầm mười giờ thì chúng ta sẽ lên à, luyện khí ba ngàn năm n g h e tại vì cái này nó, là, nó không biết là do cái lỗi gì của cái ứng dụng chỉnh sửa video nó nó, nó bị lỗi thế cho nên là mình phải phải p h í lại nó bị lỡ chứ còn video thì thu xong rồi mong anh chị em hết sức thông cảm hello văn lợi texas đó hello văn lợi texas hello quá bữa nay ông ông ông chơi hẳn cái, cái m à u chat ok À, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ lên đến tập hai cũng như là kết thúc của mở ba ngày hôm qua chúng ta đã thấy một cái, cái, cái, cái câu chuyện nó rất là ghê g i ậ n và sen lẫn vào đó là cái sự nóng bỏng một cái lối viết rất là mới của tác giả nguyễn hồng dung à, tôi cũng bật mí với anh chị em là tác giả nguyễn hồng dung tuổi đời là còn rất trẻ tuổi đời của em nó còn rất trẻ mà hồi đầu mình còn định bắt nó gọi mình bằng chú đó nhưng mà cái lối viết của nó thì ngoài cái sự cảm giác có một cái sự trải nghiệm rất là sâu thì nó còn có cả một cái mùi nó rất là mặn qua cái tập ngày h ô m qua đúng không ạ? thì chúng ta sẽ xem xem hôm nay hồng dung sẽ đưa chúng ta tới đâu đi nữa để ủ n g hộ tác giả nguyễn hồng dung các bạn h ã y truy cập vào facebook của tác giả nguyễn hồng dung A tụt đã dán link facebook của tác giả ở phần mô tả của video chia sẻ các tác phẩm của hồng dung tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như để ủ n g hộ A tụt các bạn h ã y chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho t ụ n qua các hình thức với momo qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video các bạn ở bên nước ngoài đã có thể donate qua các hình thức super chat và super icon bằng cách click thẳng vào icon ở chatbox của các bạn và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hello ý、yeah. à sớm ngày hôm sau v à mới thức dậy lên đã nghe thấy phong phanh đám gia nhân ở trong nhà đồn thổi rằng đêm qua tiếng gậy gỗ lọc cọc ở ngoài sân ấy chính là oan hồn của cụ t r á n h đọt hiện về có kẻ nói khi tàn canh còn tận mắt thấy cái bóng đen lù lù mặc áo the đội khan xếp tay cầm ba tong cứ thế lững thững bước đi trước cái mảnh sân gạch giữa nhà ai nấy đều hoang mang nghĩ rằng là cụ t r á n h không nỡ để lại cái cơ ngơi của mình như thế nói rồi cụ sẽ ám cả cái nhà này mất thế thì người ta biết sống ra làm sao bởi vì khi cụ t r á n h còn sống thì đã ác ôn đến khi chết rồi cũng chẳng để người khác được yên có phải như thế là quá mức tàn bạo hay không ấy thế nói gì thì nói đây chỉ là câu chuyện ở xó bếp mà đám kẻ hầu người hạ nói với nhau chứ tuyệt nhiên khi thấy mợ lên lại gần thì cả đám lại êm thiên t h i ế t không dám hé răng lấy nửa chữ cô ba dậy sớm thế bước ra từ căn buồng cách chỗ sân giếng không xa mợ hai cũng đã dậy miệng ngáp ngắn ngáp dài có khi cả đêm qua cũng mất ngủ v ề cái thứ tiếng động nọ dạ em em cũng vừa mới thức giấc thôi hôm nay còn phải lo tăng sự cho thầy nữa cho nên là em cũng không có ngủ thêm được chị tới lúc này thì cậu hoàng cũng đã đi ra khỏi phòng trên người đã mặc áo tang đầu đội vòng rơm vừa bước ra ngoài đã nhìn ngang ngó dọc đứa nào lấy cái gậy tre của tao rồi mang giả tao ngay cậu hắn giọng mở hai liền lên tiếng đêm qua em còn thấy cậu để chỗ áo quan của thầy em đem dựng ở trên góc nhà cái kia nghe đến vậy cậu cả liền gật đầu đoạn nói thế bà cả đâu mấy giờ rồi mà còn chưa có lo dậy ma chay đi ngủ t r ư ơ n g thây t r ư ơ n g xác đấy ra rồi không sợ gia nhân ở trong nhà này nó cười vào mặt cho kẻ cũng l à nói về cái sự dậy sớm ấy thì dễ đến liên còn chẳng dậy sớm bằng mỡ cả thường thì mỡ cả có thói quen là sáng sớm sẽ lượn một vòng ra sau vườn cho nó thoải mái ấy vậy mà từ sáng tới giờ tại sao còn chưa thấy mặt mũi liên còn đang thắc mắc thì bỗng dưng một con hầu của mợ cả đẩy cửa buồng vào nó hét lên một tiếng thất thanh vẻ mặt của nó méo sành sạch đi mở ú a ú ớ ôi trời ơi ôi t r i ơi、C、cậu ơi mợ hai mợ ba ơi mợ mợ cả con mợ cả con chết rồi nghe đến như vậy đám người hoảng lắm không lẽ quan tài của cụ t r á n h còn chưa có hạ thổ mà trong nhà lại có thêm người chết đ ầ đ ầ tránh ra cút n g mẹ chúng mày ra xem nào cậu h à n g tái mét mặt vội vàng chạy s ọ c vào bên trong chỗ con hầu k i a còn chưa kịp hoàn hồn ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh mợ cả chết cứng đu đưa tòn ten trên cái sợi dây treo cổ từ mắt từ mũi từ miệng trào ra những dòng máu Nhéo xuống bộ đồ tang t r ô n g vô cùng quý gì không những vậy ai cũng nhận ra là cái chết của mở cả lại giống y hệt với cái cách mà cụ t r á n h đọt đã qua đời l ê n l ê n s ở c ẩ m l ê n s ở c ẩ m ngay đu Đứ, đu nào chạy l ê n s ở c ẩ m chồng tinh n h â t nhật c h ú n g nó dám làm loạn n h à ông l ê n đi p h ò n g cậu hoàng g i ế t lên có vẻ như ba máu sáu cơn nó cũng đã nổi lên cậu la hét dầm trời rồi vội kéo một thằng người ở lại mày chạy ngay lên sở cầm lôi đầu thằng đội toàn về đây nói với nó trong ngày hôm nay mà không bắt được hung thủ ông chả chặt đôi nó ra thằng hầu sợ lắm ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy như bay ở bên cạnh mấy người gia nhân khác đã dỡ được cái xác của mợ cả xuống mợ hai lẫn lên nhìn thấy cô chị như vậy thì cũng xót xa lắm nước mắt ngắn dài mà mếu m á u trong đấy nhìn mợ hai là có phần thương xót nhất mười mấy năm qua ở trong cái nhà này chỉ có một mình mợ hai với mợ cả thân thiết với nhau buồn vui sướng khổ chung cái phận đàn bà ngủ chung một chồng thế nhưng vẫn cứ yêu thương mà chia sẻ cho nhau nghe chẳng phải nói chi cái tình chị chị em em nó khăng khít đến thế nào độ tiếng sau thì thằng đội toàn dẫn theo tốp lính khố xanh khố đỏ bu đến đông kín cả sân nhà c ủ a t r á n h tổng nhìn hắn vội vã lắm thậm chí trên bộ quân phục của bọn tây dương còn chưa cài hết khuy ờ bông r ù a công an sa va cậu hoàng thằng toàn làm lễ ngay ngắn sau đấy đang chuẩn bị chỉnh trang lại quần áo thì lập tức bị cậu hoàng túm tóc lôi sình sạch vào trong buồng của m ỡ cả Bông bông con cái mày ẹ m mày? mày nhìn đi mày mở mắt to ra nhìn cho kỹ cho tao tiền nhân nhà mày lại chết thêm một người rồi đây này mày muốn để cho nhà tao từng người từng người chết đứa có phải đi không là toàn Ê, à, cậu à, cái, cái vấn đề này là thượng cấp đang xem xét mà xét xét cái má bố chúng mày đi à cậu c h i như tát nước nước bọt băng tứ tung ấy lên trên mặt nhưng thằng đội toàn còn không cả dám chùi đợi đến khi cậu chửi xong thằng đội toàn mới lên tiếng xin cho hai tên pháp y vào kiểm tra thi thể cậu hoàng cũng không thèm để tâm xem chúng nó làm gì chỉ đại khái nói vài câu rồi trực tiếp lên gian giữa mà ngồi hậm hực ấy thế nhưng uống được nửa chén t r à rồi mà vẫn không thấy ai ngó ngàng gì tức mình cậu ném thẳng cái ấm t r à mới tanh ra ngoài sân xong chưa t nhân n chúng mày đâu rồi thằng đội toàn sợ đến vỡ cả mặt chân trước đá chân sau mà vội vàng chảy lên ở đằng sau hai tên pháp y cũng rối rít theo đuôi dạ à bẩm cậu mợ mợ à thì thì cũng không khác gì với cụ nhà mình cậu ấy có cái gì thì nói ra xem nào dài dòng ông tống mẹ chúng mày vào ngục dạ con nói luôn bẩm cậu theo phát hiện sơ bộ thì Thì mợ còn đang mang bầu ít nhất là ba tháng cậu ơi cái gì hả cái gì cậu hoàng quắc mắt việc này làm sao mà lại như thế được nhưng có vẻ nghĩ cậu cả không tin hai tên pháp y người pháp tiến lên liên tục nhắc lại ấy thế nhưng mà không hiểu vì sao cậu lệnh cho chúng nó ngậm miệng ánh mắt căm phẫn nhìn chòng chọc vào thằng đội toàn mày đi ra đây với tao thằng đội lo sợ nhưng vẫn côn cút theo cậu hoàng đi đến góc nhà đến nơi cậu nói từ hôm nay mày không phải lo cái vụ này nữa thế thôi ớ nhưng mà cậu ơi đã điều tra được gì đâu tao bảo dừng là dừng chuyện này là chuyện n h à tao không cần mày phải thêm mắm dặm m ũ i nói đ ạ n cậu hàng lại quay về vị trí bàn nước mà đặt mông xuống phân phó vài kẻ đi mua thêm cái áo quan để nệm i mộ i vội cho vợ mình nếu như cơ sự đã ra như thế này thì chiều nay đưa ma cả thể ma mới ma cũ ra đồng luôn cho nó đỡ nhọc công thằng đội t o à n nghe gã nói là tạm dừng việc điều tra thì thắc mắc lắm ấy thế nhưng cũng không dám hé răng ra nói đến một câu mà dẫn tốp lính lần lượt rời đi Này s a o chừng nó vừa m ớ i đ ế n mà đã đi a chị. Zem một góc sân. l ê n ngó đ ầ u n h ì n r a có phần thắc mắc. v ẫ n thế, n h ư n g có lẽ cả hai người cũng đã hiu ể nan á r a sự t ì n h Vội l a u đi cái h à n g nước mắt n g ắ n dài. m ấ y t h á n g n a y cậu có đ ụ n g vào người chị em tôi đâu. Ay t ế m à b â y giờ n g ư ờ i t a c ả b ả o l à chị cả chị m a n g t h a i r ồ i c h ả biết l à h ồ h ó a v ớ i cái đ á m nào. Ay tìm y ư n g m à cậu sợ chuyện này lộ ra mất mặt cho nên là cậu đuổi chúng nó về đấy thế ra cớ xử là như vậy thế nhưng chẳng lẽ cuộc sống của phận đàn bà ở cái nhà này chỉ đáng giá không bằng cái liêm s ỉ của cậu hoàng thôi sao liên nghe có chút g i ậ n rợn mới vào nhà chưa đầy mấy ngày cô đã cảm thấy ghê tởm với cái lối sống phong kiến này rồi đến bây giờ thì cô nhận ra rằng dù là cậu hoàng có yêu thương cô đến mấy nhưng mà sau này lỡ như có cái biến cố gì xảy ra thì người thương cô chắc đến lúc đó chỉ có mình mình thôi chứ đối với cậu hoàng cô chắc gì đã đáng giá đến một chinh một c ắ t thôi thế chuẩn bị rồi lên mà niệm cho chị cả đi cũng muộn rồi mợ hai mở lời có lẽ lúc này chỉ có hai người mới có thể nương tựa vào nhau cái chết của mợ cả giống như cú đánh cực mạnh vào tâm lý của hai chị em không những là về cái số phận mà cả hai cho rằng sau cái đêm nay người treo cổ trong nhà tiếp theo liệu có phải đến lượt mình hay không cứ suy nghĩ m ê n man một hồi hai người cũng tất tả l ê n trên gian giữa lo nốt hậu sự cho cả mở cả lẫn cụ tránh thấm thoát mà đã đến giờ đưa tang bấy giờ cả làng lại được một phen tá hỏa khi không ngờ rằng đây dễ là lần đầu tiên trong đời họ được thấy một gia đình trong một ngày mà phải chôn đến hai cái quan tài mà nguyên nhân cái chết của những cái xác kia lại giống hệt như nhau có lẽ những lời đồn đoán của họ về cái nghiệp của nhà cụ t r á n h phải gánh có khi nó lại đúng đấy đời tôi bảo dầu thằng linh đời các bà không tin tì... khiếp quá nhỉ như thế thì là trùng tang mẹ nó rồi dễ có khi không、à. ván này à, chết hết cả họa nhà đoạt không các bà biết cái chó gì cái này là bị chúng nó chơi bùa chơi ngại đây g ồ m nhà này có lối buôn thuốc phiền từ trên dân tộc cái bọn dân tộc nó ghê lắm đời nhớ chưa cái đợt có cái ông mò tụn ông ấy chẳng à, thả bà xuống giếng cả nhà nào ôi chết thối cả nhà người ta mới biết đời t r ư phát này à cả nhà đọt chết chết có khi còn chả kịp mua quan tài đời các ông các bà có tìm khảm những lời lẽ cay nghiệt cứ thế to nhỏ xôn xao cái ngôi làng im ắng đến thế mà bây giờ náo nhiệt ấy thế nhưng mà họ cứ nói cứ cười cứ chỉ trở mà họ chẳng hay biết được ở xa xa có bóng dáng người đàn bà nấp sau rặng tre nhìn về phía đoàn đưa tang ấy là bà lý vẻ mặt của bà lo lắng lắm bà lo là liệu đứa con gái của mình rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ lại nằm im lìm ở trong những cỗ quan t ả i như thế kia hay không những tưởng rằng đ ư ợ c g ả vào nhà báo hộ là sung là sướng ấy thế mà sung sướng thì chả thế đâu mà có khi cũng sắp mất m ạ n g đến nơi đám、Đúng. người nhà cụ t r á n h quay về cũng là lúc trời đã nhá nhem mợ hai cùng với mợ liên dọn dẹp xong xuôi đâu đấy trời đã s ầ m s ầ m tối hôm nay cậu hoàng nói không muốn ăn uống gì cả l i ê n cũng hiểu cậu đã ăn một cục tức đến nghẹn cả cổ từ sáng đến giờ nuốt còn chưa trôi còn bận tâm gì mà ăn mới chả uống chỉ thấy cậu cứ ngồi đăm chiêu một hồi rồi gọi liên về b u ồ n ngủ lúc liên vào tới nơi thì sững một nhịp cậu đang nằm ở trên giường nhưng không hiểu cậu tìm đâu ra cái đèn để sẵn, sẵn cạnh bên người đến đây châm cho cậu hôm nay cậu đau đầu đi liên cũng chẳng biết ấy là thứ gì nhưng nghe những người hàng xóm trước đây từng đồn đại ấy là cái thứ thuốc của ma quỷ hễ mà dính vào thì chỉ có m ở chọn đường chết cô ba cô cứ đứng đấy để chị làm cho rồi từ giày t r ở đi cứ thế mà biết mà học mà hầu cậu từ ngoài cửa m ọ hai đã đi vào từ bao giờ nhìn thấy liên loay hoay không chăm được cho cậu hoàng mồi lửa cô sợ cậu cáu đi lên mở lời chỉ thấy cánh tay điệu nghệ của mợ hai cứ thế bật châm châm hút rồi thì đút nước điếu rồi thì thông điếu rồi thì mồi mỡ trông như là việc mà mợ hai đã làm rất nhiều lần trước đây rồi、ấy. ngày trước ở nhà trò cũng là một tay tôi châm thuốc cho cậu đấy có khi vì thế mà cậu cưới tôi đấy phải không nói ý tôi châm đi cậu hoàng khề khà được một lúc rít rít nhả nhả thì cậu có vẻ thỏa mãn cậu nằm gục xuống giường cánh tay mò mẫm vào giữa hai chân của m hai mà sờ mà nắn thôi cậu cũng mệt rồi vào hầu cậu đi tôi đi về b u ồ n nhìn móng của m hai đi ra ngoài cửa còn không cả quay đầu lại không lẽ cái lòng tự trọng của người phụ nữ không cho phép mở hai ở lại với một người vô tâm mà chỉ tìm đến mình trong cơn nghiện thúc phiện liên có chút lần trần thế nhưng cũng ngay lập tức quay về chỗ của cậu hoàng mà vút vai lên khuôn mặt của cậu mấy cái hát đi hát cho cậu nghe liên nghe thấy cậu yêu cầu như thế thì bối rối lắm cô xuất thân từ cảnh bần nông chân dao chỉ vẫn còn lấm bèo tấm chưa từng trải nghiệm qua cơn lối sống ả đào lầu son gác tía thì làm sao mà ca mà hát hát đi cậu mệt cậu muốn nghe hát cậu lại thúc giục hai tay cứ đặt lên đồi c ủ n liên mà xoa ngược xoa xuôi dường như trong k h o e mắt của cậu đang chảy ra một dòng lệ những việc mà vừa mới xảy ra khiến cho cậu hoàn toàn gục ngã m ọ hai nói đúng đàn ông nói gì thì nói đánh đông dẹp bắc g â y gớm đến như thế nào thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là một đứa bé to xác cho dù là kẻ bạo chúa như cậu hoàng thì cũng có lúc phải yếu lòng liên nghĩ như vậy trong khoảnh khắc dù nhỏ cánh tay khi vờn vẽ lên trên mặt người đàn ông lên cũng cảm thấy vô thức như là mình đã từng yêu cậu mất rồi cô m é o m á u lắp bắp còn đang chuẩn bị hát lên thì đâu đó tiếng chấm chầu văn vang lên từ bên buồng của m hai dường như là mợ biết cái thói quen của chồng cho nên giờ này bên ấy mợ cất lên tiếng ai oán lên cũng vô thức sụt sùi mà lẩm bẩm theo h liên ngâm nga theo giai điệu cũ tiếng hát cũng không được mấy d dư ê u rương bởi vì căn bản là cô cũng chẳng cả thuộc lời chị đại khái là ngâm nga theo những gì vẫn văng vẳng vang lên trong không gian nặng nề ấy ấy thế nhưng cậu hoàng không nói năng cậu có vẻ thương cái mộc mạc ở nơi lên dù cho có hay hay dở thì cậu vẫn thương đây không giống như cảm giác thăng hoa trong những đêm từng nghe hát ả đào ở nhà trò cũng chẳng phải là cái cảm giác l ă n g l ă n g từ khói thuốc phiện cho nên nếu như mà để mà dùng từ diễn tả với cậu thì ở bên l ê n là sự yên bình cậu hàng cứ co do nằm như một con mèo con ngoan ngoãn gối lên trên đ ồ i của l ê n cô cũng chẳng dám xê dịch lấy một tí nào cả lỡ mà làm cậu thức giấc thì to chuyện cớ thế cho đến lúc tàn canh trăng đã lên cao chót vót sau d ặ n tre gió vẫn đang xào s ạ c một tiếng quạ réo mãi làm cho đêm trường vốn dĩ u ám lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo u ám bấy giờ liên mới dám kê gối đặt đầu cậu hoàng xuống ấy mà quay đi tắm trời càng về đêm không khí càng lạnh bước ra ngoài sân giếng mà r a gà r a chó của liên cứ nổi lên từng đợt Từng đợt, chẳng lẽ lại thôi không tắm nữa ấy như mà tắm ban ngày thì ngượng lắm kẻ hầu người hạ cứ lũ lượt đi ra đi vào thì làm sao mà có thể lõa thề giữa sân giếng mà tắm mà táp cho được bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau lưng làm cho liên giật t h o á t mình là là mợ ba mợ ba đi tắm đ i y à là tiếng con hầu của mợ cả nó đang ngồi ở ngay trước căn buồm cũ của mợ cả mà nước mắt ngắn nước mắt dài có lẽ nó đang nhớ chủ lắm sao sao chị còn chưa ngủ chị còn nhớ mợ cả con hầu khẽ gật đầu đi đến chỗ của lên mà rằng đêm nào em cũng phải quạt cho mợ rồi em mới dám đi ngủ nay mợ mợ mất rồi em cũng không biết phải làm gì nữa mợ ba ơi thôi mợ cả trên trời có linh có t h i ê n cũng không muốn thấy ai như thế này đâu đi bảo cố mà ngủ đi sương xuống d à y rồi thế nhưng con hầu lắc đầu mợ ơi mợ tắm đi mợ ngồi đi rồi em cọ lưng cho mợ l ê n nghe đến thế thì dễ nảy cả lên từ bé đến lớn ngoài cậu hoàng ra thì chưa có ai được chạm vào người lên cả kể cả mẹ cô đi chăng nữa ấy thế nhưng mà bây giờ nghe con hầu nó nói đến cái việc kỳ lưng đâm ra cũng ngượng ngùng mợ ba cứ để em làm cho mới lại bây giờ em cũng chẳng ngủ được nói đoạn nó không để cho l ê n đáp mà lập tức đi đến trước mặt thả bì bõm cái gầu nước xuống dưới miệng giếng múc đầy lên một gầu mợ ngồi xuống đi em là phận tôi tớ hầu hạ mợ cũng đâu có sao đâu mợ mợ cởi cái yếm r a liên vẫn còn ngại lắm ấy thế nhưng con hầu vẫn không thôi nó ghì chặt người của liên xuống mà lột từng lớp áo trên người của cô ra ngày trước em cũng hay tắm cho mợ cả như thế này à liên hỏi âm thanh l ý nhí hơn bình thường bàn tay vẫn che lên khoảng ngồn ngộn ở trước ngực Ngày mới về được thì cũng có nhưng từ khi mợ hai về cậu không quan tâm đến nữa thành ra mợ cũng chán chỉ những ngày rằm mùng một mợ cả ăn chay niệm phật thì mới nhờ em tắm cho thôi còn đâu mợ toàn tự tắm lúc nào em cũng chẳng biết l ê n ả một tiếng dòng nước lạnh b ú t xối lên cơ thể làm cho cô d ù n g mình khó chịu mà mà chị cả chị cả không có con n à o con hầu khẽ ngưng tay nhưng nhanh chóng lại trở lại điệu bộ bình thường dạ không à mà cũng có nói đến đây đột nhiên nó thay đổi thái độ cái điều này em chỉ kể cho một mình mợ ba biết thôi đấy đoạn nói tiếp ngày ấy mợ cả mang thai cứ được bốn tháng mới phát hiện ra chưa kịp báo thì đúng hôm cậu đi họp ở trên tỉnh về cậu bực lắm không biết sao r ă n g gì mà vừa về đến nhà đá thúng vụng nia mợ cả lúc ấy ốm nghén cứ như là con mèo hen cậu ngứa mắt cậu túm tóc cậu đánh cho một trận rồi thì sảy thai từ đó việc sinh nở cũng khó đến tận bây giờ cũng chẳng có một mụn con nào mợ ơi thì ra là như vậy l ê n nghe vậy thì cũng bàng hoàng lắm thoáng qua sự mùi lòng vì cái phận đàn bà oán nghiệt thế tại sao mợ ba định hỏi về cái việc mợ cả làm sao mà lại có thai đúng không cái này em biết đấy nhưng mà em không nói đâu cũng đành lại như vậy nhưng dù gì thì mợ cả cũng đã mất khơi ra những thứ ô uế cũng chẳng hay ho gì thôi à, em vào ngủ đi để, để tôi tự làm nốt lên nói lúc này đứng dậy xối thêm mấy gáo nước cái lạnh làm cô không thể nào cứ tầm ngầm như thế này mãi vậy mợ cũng mặc quần áo đi rồi đi vào đêm khuya rồi chứ cựa mà ở ngoài này một mình không khéo q u a n hồn của cụ t r á n h cụ lại về cụ lại dọa cho đột nhiên bị một câu nói này làm thót tim ở trên gian giữa những ánh nến vẫn cứ lập l è trên cái di ảnh truyền thần của cụ t r á n h ấy vậy mà con hầu này đột nhiên lại nhắc đến cái việc oan hồn của cụ quay về bảo bố ai mà không sợ đêm nay dễ khi lại là một đêm dài trong nhà của cụ t r á n h đọt vào đến buồng ngả lưng nằm bên cạnh cậu hoàng thấy cậu đã ngủ say lắm liên đột nhiên thấy có âm thanh c ọ n g cọc c ọ c từ n g o à i sân vọng vào làm cho cô bất giác mở c h ừ n g c h ừ n g mắt nhìn quanh tứ phía bên ngoài cánh cửa sổ gió lại rít vào từng hồi mang theo những tiếng vọng của loài chim c ú lợn cứ ráo rác phá tan sự yên ắng tăng thêm cái cảnh rùng rợn trong ngôi nhà vốn dĩ còn đ a n g có tang không lẽ là cụ đọt lại về thật lên t h ẩ m nghĩ hãi lắm những cái chết cứ liên tiếp xảy ra trong cái căn nhà u ám này làm cho cô không tài nào mà chợp mắt cho nổi chẳng biết sau đêm nay liệu có đến lượt mình là người tiếp theo hay không cái suy nghĩ đó nó ám ảnh làm cho liên không cả dám thở mạnh bàn tay khẽ đặt lên người của cậu hoàng như để bấu víu lên một sự an tâm dù nhỏ nhoi qua vài phút đ ỗ n g nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên chấn động cả căn nhà lớn cả nhà nhốn nháo ấy chính là tiếng hét của mợ hai liên t r ồ m dậy tiếng hét vẫn cứ văng vẳng kéo dài cậu hoàng cũng t r ồ m dậy mắt mở thao láo cái gì đây cháy n h à? có ai chết à em em cũng không biết để, để em ra ngoài xem liên đứng bật dậy khoác tạm cái áo phi thẳng ra ngoài buồng b â y giờ đã thấy một đám gia nhân kẻ hầu người hạ đ ứ n g túm tụm trước cửa căn buồng của mợ hai chúng bay làm cái gì đ â y đêm hôm chúng bay định không cho ai ngủ đấy phẩm cậu hoàng cũng đã đi ra tự bao giờ tay chĩa cái ba tong vào từng người một cậu bực lắm đang ngủ say giấc đột nhiên bị phá cái đứa mả mẹ nào mà to gan lớn mật như thế anh cả tôi không về sớm dễ thưởng vợ anh đi đời rồi đấy là tiếng của cậu huy lúc này từ trong buồng của mợ hai cậu huy cũng bước ra đứng đối diện với cậu hoàng ý mày là sao anh đi vào mà vào mà hỏi vợ anh tôi chịu cậu hoàng tức tím mặt s ọ c vào trong buồng của mợ thấy mợ hai đang nằm ở trên giường nét mặt bần thần cánh tay ôm gỉ lấy cổ vừa thấy cậu hoàng mợ hai đã mếu m á u cậu h u y em tưởng là em không được gặp cậu nữa rồi cậu ơi cậu hoàng b â y giờ mới ý thức được tình hình vội vàng đi đến bên cạnh giường của mợ hai làm sao thế có chuyện gì nói ra tôi xem nào đến bây giờ thì mợ hai mới hoàn hồn nhút nước bọt ừng ực ban nãy em em đang l ê u thiu ê thiu ê ngủ tự nhiên có cái bàn tay nó bịt miệng em lại rồi, rồi nó bóp cổ em nó nó khỏe lắm em dãy d ụ a mãi mà không được cậu ấy lúc ấy lúc ấy em tưởng là em chết đến nơi rồi may sao mà chú Huy chú về kịp cái đứa ấy nó sợ lộ nó nhảy ra ngoài cửa sổ nghe đến thế thì cậu hoàng lại càng giận tím mặt dám làm sằng làm bậy trong nhà như thế này thì còn gì là kỷ cương nữa thế có thật thế không cậu hai lại quay sang chỗ cậu huy thấy cậu huy gật đầu xác nhận tôi mới về đến nhà vào sân thì có cái bóng đen nhảy vào trong buồng của chị tôi tưởng chị làm điều gì khuất tất tôi chạy đến dình thử may sao đúng lúc chị bị người ta mưu đồ giết tôi mới đẩy cửa mà xông vào may mà còn kịp đấy cậu hoàng gật đầu thôi thì những h i ể m khích giữa hai anh em tạm thời bỏ qua dù gì thì chú ấy cũng đã cứu vợ mình một mạng ít nhiều cũng phải nói lên một lời cảm ơn thế nhưng mà cái tôi của cậu hoàng cao lắm bảo cậu bỏ qua cho cái việc thằng em mình không về thăm viếng cụ tránh lúc cụ mất thì không thể nào chấp nhận nổi chúng b à y đâu đốt đuốc lên tin bằng được bất kể thằng nào con nào có biểu hiện khuất tất cho tao hôm nay tao phải chặt đôi nó ra mẹ chúng nó không coi hoàng này ra gì sao toàn bộ cả nhà kẻ trên người d ư ớ i chỉ vì một câu này của cậu hoàng mà nhốn nháo cả lên trong nhà hễ có vật gì thân dài bằng gỗ là trực tiếp đem ra quấn rẻ đổ dầu đốt thành đ ố t cả một mảnh sân sáng rừng rực ánh lửa bập bùng bây giờ tôi hỏi cậu cậu đi chết đâm chết chém ở đâu mà thầy nằm mục cả xương ra rồi bây giờ cậu mới về cậu hoàng b â y giờ mới quát cánh tay chỉ thẳng vào mặt cậu huy tôi đi đâu không liên quan đến anh anh cũng đừng có m à hạch sách tôi thầy cũng đã có tuổi cũng đến lúc phải chết rồi sống mỏn sống mỏi làm cái gì tiếc cái gì mà sống mãi như thế cậu huy khinh khỉnh đáp gạt cái tay của cậu hoàng sang một bên chỉnh lại cái cổ áo lẫn cái đồng hồ quả quýt tây dương treo ở trên ngực nếu mà anh muốn biết được、không? vậy để tôi vui lòng thẳng thừng nói cho anh này đoạn cậu huy tiến lên thắp nhang trước di ảnh của cụ tránh đọt khấn vái sơ sơ rồi quay lại mà cười m ề m anh tưởng tôi đi chơi đến phòng bốn kho thóc của quan toàn quyền d a v i d t h e c o l o g n chỉ trong một đêm cháy sạch cả kia kìa mà cháy đến mức không còn sót lại một hạt nào tôi hỏi anh tôi hỏi anh cớ rằng mà là nó làm sao hả cậu huy vừa nói vừa gõ cái ba tong c ẳ n cạch xuống đất mà gằn giọng thôi đi chúng nói toét ra đi đừng có mà v ă n vở cháo trở cậu hoàng tức đến ngang giọng việc này thì liên quan chó gì đến tôi mà phải mà tỏ lời mà phân bô <cười> anh không hiểu đúng không có phải không cậu huy đoạn lại nói cái ngày mà toàn quyền diên nói cái làng này chứa chấp cách mạng nói rằng trong một đám t r á n h tổng hương lý cũng chỉ như là mấy con mù nhìn rơm để mà hứng cứt chim kia kìa nếu như mà mấy hôm trước tôi không kịp đâm đơn đệ trình lên mấy nhà cầm quyền đông dương ấy thì chỉ trong một buổi sáng một buổi sáng thôi anh có tin không cả nhà mình có khi bị lôi ra bắn bỏ cả đấy tôi đổi một cái mạng già của thầy để cứu tất cả người trong cái nhà này đấy trong đấy có cả anh đấy anh hoàng ạ có cả anh đấy trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế anh làm cái gì hả anh lấy thêm một con vợ rồi anh hút lấy hút để cái thứ thuốc phiện sống cái thứ mà bọn quan tây nó gọi là nhơ nhớp bẩn t h i ể u dành cho cứ đám mọi d ợ hút à vừa nói cậu huy lại gõ cái ba tong kình kịch kình kịch xuống đất trước mặt của cậu hoàng thấy thái độ ngang ngược ấy của em làm cho cậu hoàng tức sôi máu đứng p h á t dậy vung tay như để muốn đẩy cậu huy ra x a này mày đừng có mà bú lão bù l i u cái việc c h á y n g muốn k h o thóc mà thầy không biết tao không biết mà dễ t h ư ờ n g mày lại biết à mày định lừa trẻ con nữa à hả mày là em tao mày đừng có h ỗ n tao làm cái gì là quyền của tao bây giờ thầy chết thì tao là cái c h ủ gia đình này tao nói là mày phải nghe thế nếu như tôi không nghe thì dễ anh ăn thịt tôi để phòng để đáp lại cái thái độ ngang tàng cậu huy chỉ cười cười rồi đưa tay chống n ạ n h giờ anh nhìn xuống dưới đi từ thằng đội thằng lý thằng hương hay cả cái đám cai dưới quyển kia kìa còn cái thằng nào mà nó nghe lời anh nữa không hả anh hoàng anh nhìn đi anh mở to cái mắt của anh ra mà nhìn anh hết thời rồi mày cái cái cái, cái thằng cháu chở thẳng thẳng mất dậy này cậu hàng o hét lên một tiếng đôi mắt long lên sòng sọc gân xanh gân đỏ cũng nổi lên dần dần l ê n cùng với lại mở hai đứng bên cạnh nhìn mà đổ mồ hôi hột biết là hai người đang giận lắm nhưng mà cứ cái đảo này thì không khéo hai anh em lại đánh nhau đến chết mất này cô cô đi lên cô khuyên một tiếng đi trong nhà này bây giờ cậu hàng o chỉ còn nghe mỗi lời cô thôi đứng đằng sau mợ hai thì thầm vào tai của liên ấ thế nhưng mà cô biết khuyên gì bây giờ em em em không biết đâu thì thì cô cứ lên đi cô cô nói cái gì cũng được nhanh lên chứ không thì k ẹ o cậu hoàng giết cậu h y bây giờ nghe vậy thì liên hốt lắm vội vàng sắp xếp câu từ rồi bước về phía cậu hoàng mà rì d ầ m cậu cậu ơi em em xin cậu còn còn còn nhiều việc quan trọng cậu đừng nóng k ẹ o rồi nóng giận mất hôn cậu ấy câu nói của liên như gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đống lửa đang đùng đùng của cậu hoàng gương mặt đang hằn học là như thế nhưng cũng dịu xuống lẽ đời chứ mà cậu đã xuôi rồi ấy nhưng mà cậu huy vẫn không buông nhất định phải chọc cho cậu hoàng tức đến vỡ m ặ t mới thôi <cười> gớm nhỉ lời nói của một con đàn bà mà có uy tín thế anh hoàng có khi còn nghe hơn cả nghe bu ngày xưa ấy nhỉ thằng thằng x ú c vật mày mày nói cái gì mày có tin ông ông tặng cả cái bà toong mày vào, vào mồm mày không hả mày có tin không mày đừng có ăn đói hàm hồ mày liệu hồn thì mày cầm mẹ cái mồm mày vào không một lát nữa kẻ trên người dưới nó lại bảo ông là anh em ruột thịt mà đánh đấm lẫn nhau không có ra cái hệ thống gì đâu ấy anh cả tôi thì tôi cũng chỉ nói thế thôi đúng thì đúng <cười> mà chả đúng thì thôi nói rồi cậu huy đứng dậy k h o e miệng nhếch lên một nụ cười nham nhở mà đi một vòng b â y giờ mới lướt lên ban thờ nơi hai cái di ảnh của cụ tránh đọt lẫn mợ cả còn chưa tắt khói nhang mà này tôi nói anh cả đừng buồn mới lấy vợ về chưa nổi tuần lễ mà trong nhà đã có đến hai người chết <cười> nhà này có phúc quá anh cả còn ôm cái mối này có ngày có khi đến lượt anh chết tức chết t ộ i đi thằng thằng chó mày mày muốn chết đúng không Cậu đã nói h thì chớ chọc không ì n còn muốn chập, Muốn ngoáy Mà mày đến đây cậu hoàng đứng p h á t dậy giơ cái ba tong tính vụt vào đầu của cậu huy một cái chăng nó bó tức thấy tình hình ngày càng xấu liên với m ở hai không thấy không ổn chạy lại túm vạt áo của cậu hoàng mà nói như van như lại thôi em van mình em lạy mình nhang khói trên b a tàu còn chưa có tắt mình mình để hàng xóm người ta cười cho mình ơi nhưng mà nó h ổn có á đánh i già thiếu phải thứ Tao thề. Tao không đánh cho mày một trận thừa chết. Tao không phải tên không cho không Hoàng. này ông cũng còn sống. sống mà mày là vẻ như cơn tức giận không ngồi ấy thế nhưng ít ra thì cậu hoàng vẫn là người có đầu óc cũng không muốn dính dáng đến đàm tiếu cho nên lật đật phất tay đi về b u ồ n ngủ thôi thôi cô cô cô về với cậu xem lựa lời mà khuyên cậu đừng nóng chứ nóng chuyện bây giờ mà mà hỏng hết đấy vâng thế để em đi chị chị nghỉ ngơi đi đoạn liên cũng vội vã bước nhanh dẫn về chỗ b u ồ n ngủ b â y giờ cậu hoàng đang ngồi ở trên cái bàn nước như chờ đợi điều gì vừa thấy liên đi vào cậu đứng p h á t dậy lao thẳng về phía cô mà xiết thẳng vào yết hầu làm cho liên ngạt thở cậu cậu ơi em em xin lỗi em em làm gì có lỗi cậu cậu cậu bỏ quá cho em liên trong cơn bĩ cực chỉ có thể lắp tắp được vào từ trong khoe mắt ẩ n ẩn nước làm gì à、hả? mày cổ biết là vì mày mà cả bà cả lẫn thầy tao chết không、hả? mày là cái thứ cô tinh q u ả tú mày v ừ a vào nhà đã khắc chết hai người rồi rồi bao giờ đ ế n lượt tao hả bao giờ đ ế n lượt tao cậu hoàng như mất hết lý trí ánh mắt t r ợ n ngược lên siết mạnh tay làm cho lên dãy r i ụ a trong bất lực em không biết gì cả cậu, cậu tha cho em cậu cậu tha cho em cậu ơi tha hả tao tha cho mày rồi ai tha cho thầy tao ai tha cho vợ cả tao đến lúc này cậu hoàng d ư ờ n g như hóa điên trong đầu chỉ tâm niệm duy nhất một điều rằng liên chính là nguyên do đằng sau hai cái chết của cụ đọt lẫn mợ cả và rằng đến một lúc nào đó gã cũng sẽ chịu trong số phận cùng lúc ấy liên cũng không thể nào c ự quậy được nữa cảm giác cái chết ngày một s i ế t lại gần cô chỉ biết vô lực mà đón nhận cái cảm giác này nó đáng sợ đến như thế trong vô thức liên đã khép hỏ hai mắt hô hấp cũng chậm dần ấy thế nhưng đúng lúc ấy một dòng nước mắt trên gương mặt người thiếu nữ rơi xuống bàn tay gân guốc của cậu cả làm cho cậu chết sững cậu hoàng buông tay cả người bần thần mà lui lại đằng sau ánh mắt lạc thần nhìn về phía của liên đang ôm cổ thở phì phì như cái bể lò rèn cậu cậu cậu cậu ờ ờ tôi, tôi tôi tôi tôi xin lỗi tôi, tôi tôi tôi xin lỗi tôi tôi không cố ý tôi không cố ý không phải cậu hoàng đờ đẫn cả mặt đến lúc này thì liên sợ lắm rồi k h o e mắt ẩ n ẩ n nước khóc nghẹn lên từng tiếng chỉ mới đây chưa đầy một giây chồng của cô như là hóa điên vậy ánh mắt tức tối của lão như muốn ăn tươi nuốt sống liên không còn là cậu hoàng hay ít nhất cũng không còn là người chồng luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều như cái đêm đầu cô về đây nữa cậu ơi, em xin cậu cậu đừng như thế nữa em sợ lắm cậu ơi. liên nức nở dù chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nhưng cũng chẳng thể nào hát hồi được người đàn ông trước mặt mờ mờ ba tôi tôi tôi, tôi không có đâu. tin tin tôi đi tôi tôi tôi không có đâu. cũng không biết tại sao tôi lại như thế nữa tôi tôi chỉ, tôi c h tôi t ô n tôi cậu hàng c h u mắt nhìn đau đau rồi lại nhìn về phía bàn tay mà lúc n ã y đã đưa lên bóp cổ vợ trong tiềm thức như vỡ vụn ra muốn từng mảnh có lẽ điều duy nhất mà cậu hoàng muốn nói chỉ là lời xin lỗi thế nhưng bây giờ bảo l ê n tin thì làm sao mà tin nổi khi mà chỉ một chút xíu nữa thôi là cái kẻ vũ phu kia có khi giết chết mình mất b â y giờ cậu hoàng như muốn ôm lên vào lòng thế nhưng cơn sợ hãi của cô vẫn còn chưa nguôi cậu càng tiến lại thì cô càng lui về đằng sau đến tận khi chạm vào cái góc tường không còn đường lui cậu hoàng cũng đang sồng sộc lao tới còn đang toan dở trò khả ố thì từ bên ngoài cậu huy bỗng nhiên ập vào đằng sau dẫn theo một tốp mấy thằng quan tây đứng ở cuối cùng thằng đội toàn vẻ mặt áy náy nhìn về phía cậu hoàng như có phần không cam chúng n à y chúng n à y làm gì cậu hoàng quắc mắt không biết và cũng không thể ngờ rằng cái đám chó má này đã nằm trong tầm tay điều động của cậu huy các ngài thấy chưa tôi nói không sai cậu hoàng nhà chúng ta có vấn đề về đầu óc chứ nếu như tôi không gọi các ngài tới kịp thì nhà tôi hôm nay lại xảy ra cái án mạng thứ ba chứ một tên quan tây đứng đằng sau gật gật đầu đoạn phất tay về kêu hai thằng lính g i õ n g đi đến trước mặt gầy vai của cậu hoàng xuống bản thân cất cái giọng lơ l ớ thưa ông hoàng chúng tôi t ỉ n h nghi ông liên quan đến cái chết Bà bình bị đoàn và mày mày mày vào mày đoạn Mời ông theo chúng tôi Để điều theo tranh tổng ông chúng Chúng, mày, chúng mày nói Ô, Ông thường Ông không bị thần kinh Ch, Chúng mày có tìm ông gô cổ chúng tôi tra tìm hay không Chúng, mày, chúng mày chán hả cổ gì Mời cái gô có sống、à? lúc này cậu h u y m ớ i đi đến trước mặt t h ẳ n g tay tát đánh bóp một cái vào mặt của anh mình anh cả anh tỉnh lại đi anh đừng có đên i đên i khùng khùng như thế nữa biết đâu tòa sẽ niệm tình anh thân bệnh tật mà giảm án cho vào trong nhà giam còn được người ta cho uống thuốc tây mà chữa <cười> biết đ â u bệnh tình của anh tiến triển tốt tôi là tôi cũng muốn tốt cho anh thôi mày mày mày là thằng, thằng chó thằng đểu tao cũng chết tao cũng không tha cho mày thằng chó anh cứ chửi đi <cười> cậu huy nhích một điệu cười khinh bỉ đoạn quay sang nói với thằng đội t o à n chăm sóc anh tao cho tốt nhớ phải chăm sóc thật tốt mày biết c h ư a thằng toàn nhìn ánh mắt cay độc của cậu huy cũng hiểu ý tứ rồi cùng với thằng lính khăn khố c ầ m g ô n g vào đầu của cậu hoàng lôi s ề n h s ạ c h ra ngoài ngõ tao tao không bị điên tao không bị điên t r u n g t r u n g mày bỏ tao ra bỏ tao ra tao tao chặt đôi thằng xúc s i n h như ra huy ơi huy ơi thả tao ra thả tao ra cậu hằng giống giận gào thét hai chân lê sành sạch dưới đất để chống cự ấy thế nhưng sức của cậu cũng chỉ có hạn làm sao có thể chống nổi mấy tên lính đang áp dại ở đằng sau lưng cậu tức lắm t r o n g mắt đỏ ngầu khi nhớ lại hình ảnh thằng em đ ố n m ặ t bây giờ mới hiểu ra cố làm sao mà nó đột ngột trở về lại còn cố tình chọc cho mình nổi giận hóa ra tất cả đều nằm trong âm mưu của nó cả đấy đi bên cạnh đoàn người áp giải vẻ mặt của nó cũng chẳng mấy hoan hỉ cậu cả à, tôi bảo thật bây giờ cậu cứ ngoan ngoãn đi rồi à, tôi sẽ tìm cách để trong tù cậu không chịu thua thiệt chứ mà cậu cứ còn như thế này tôi sợ đến bốn thằng đ ộ như tôi cũng chẳng giúp được cậu đâu ấy thế nhưng cậu hoàng bây giờ cũng chẳng lọt tai được chữ nào mày có thương cậu thì mày thả cậu ra mày thả cậu ra rồi mai đây cậu bẩm lại mấy quan trên cậu cho mày lên thẳng cái chân xã trưởng Ai... tôi nói thật với cậu ra bây giờ nếu mà tôi thả cậu thì dễ đến cái đầu của tôi cũng chẳng giữ nổi <cười> phúc đức đâu mà làm xã trưởng cậu ơi đoạn hắn quay lại bỏ lại một mình cậu hoàng vẫn đang không ngừng gào thét bị hai thằng lính nó s ố c nách mà đi đi đến đoạn giữa đê mãi tận ngoài làng hắn mới sai bọn lính dừng lại liếc ngang liếc d ọ c một chút khi xác định không còn ai nữa mới tháo gông cho cậu hoàng Đấy bây giờ tôi tháo gông cho cậu nhưng mà cậu chạy đi chạy nhanh lên đừng có quay lại nhà của cậu nữa bây giờ thằng huy em cậu nó nắm hết quyền hành từ trên xuống dưới rồi đến nay cả thằng quan tây ở tút mút trên tỉnh cũng đứng về phía nó cậu quay về đấy cậu chỉ có m à t nước chết tôi bây giờ đi theo ông t r á n h với cậu ăn lộc cũng nhiều rồi nay tôi thả cậu đi cũng là trả hết nợ cậu thương nhà còn mẹ già con thơ cậu đi đi cho tôi đi đâu cũng được chứ mà để chúng nó biết chúng nó giết cả nhà tôi cậu thằng đội huy cũng nói thật lòng lắm lại rút từ trong túi ra mấy cắc bạc mà rúi vào tay của cậu hoàng tôi còn có từng này cậu cầm lấy rồi cậu đi đi còn lại còn lại tôi lo đến lúc này thì cậu hoàng mới đỡ cả người ý thức được rằng là bản thân đã bị t h ằ n g huy đưa vào chồng chẳng lẽ đến người ngoài còn có thể cho hắn vài các bạc mà cũng chỉ vì vài các bạc đến người em ruột cũng muốn tống mình vào tù nó m ỉ a mai thế lúc này ở trong căn nhà của t r á n h tổng đọt cậu huy cho giải tán đám quan tây sau đó cho gọi hết kẻ trên người dưới trong nhà lại đứng ở gian giữa mà hô to từ nay tao sẽ thay cậu cả hoàng quán xuyến công việc trong cái nhà này mọi việc vẫn như cũ mà tiến hành không có gì phải thắc mắc biết c h ư a nhìn bộ dáng đắc chí của cậu huy ai nấy đều bức xúc cha mới mất anh mới bị bỏ tù ấy vậy mà cái quân khốn nạn này nó lại còn đ ă n g nhiên đắc chí như thế ai nhìn cũng căm có kẻ còn tỏ thái độ ra mặt nhất là mở hai bờ lên họ biết rằng đứng đằng sau việc này chính là do cậu huy nhúng tay cả đấy mục đích duy nhất là chiếm đoạt cái cơ ngơi khổng lồ này đến đây xem thái độ bằng lòng thì cậu huy mới đi xuống dưới bếp chắp tay ngang h ô n g như mọi người cũng biết đấy mẹ tôi vắn số từ nhỏ anh em chúng tôi cũng không được nuôi dạy tử tế tôi thì may mắn hơn được thầy tôi gửi sang mẫu quốc để học tập ấy nhưng mà anh tôi thì không c á c chuyện này kể ra thì lại bảo là tôi bêu dếu vạch áo cho người xem lưng thế nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người hay đoạn cậu huy quay lại ngẩng đầu lên cao ánh mắt như là nhớ l à chuyện cũ ngày ấy anh hoàng nghịch lắm hay có cái thói cùng đám trẻ trong làng đi chơi mấy cái trò c h ọ c phá người ta chẳng may trong một lần đi chọc chó mà đen lại phải chọc vào con chó d à i thế là bị nó đ ậ p cho một nhát cũng may là chạy chữa kịp thời chứ không có khi cũng vong mạng đấy từ đấy trở đi sau này thi thoảng anh hoàng tôi cũng lên cơn nổi đoá chắc là do dư âm c á i lần bị chó dại cắn đến bây giờ vì cái nguyên cơ ấy mà trong đêm đã bóp cổ chết cả thầy tôi lẫn chị cả âu、oh, uh, cũng là tại anh thôi hey, mà cũng trách thì trách là thầy tôi đen đủi một lý do nó quá hợp lý khiến cho không ai có thể chối cãi được nửa câu thực tế thì việc này là có ấy thế nhưng việc cậu cả thi thoảng lên cơn như lời cậu huy kể có ai chứng minh được đâu xem như là đến bà hai cũng không nhịn nổi nữa mợ hai đi một mạch đến trước mặt của cậu huy này tôi nói cho chú biết chú đừng có mà ngậm máu phun người đừng có mà qua sông rồi đấm con vào sóng ngày còn tấm bé chính chính cậu nhà tôi là người t h ợ đã đã để cho chú sang tây trời tây du học、Ây、thế mà vì bây giờ chiếm đoạt cái cơ n g ư ờ i này mà chú nỡ lòng chú bắn đứng cả anh trai chú chú có còn là con người hay không <cười> phải đêm hôm qua lúc chị bị kẻ sát nhân lấy mạng tôi đấy tôi là người đã cứu chị đấy chị quên à tôi mà không đến á thì lúc đấy có khi chị cũng s ù i bọt mép mà ngày hôm nay thì đang nằm ở dưới sâu rồi đấy nhưng nhưng mà hôm qua lúc kẻ sát nhân ấy Nó, nó hại chị hai thì, thì tôi đang nằm cạnh cậu hoàng không thể nào chồng tôi giết người được đâu lên cũng lên tiếng bởi vì nàng cũng tin chồng mình không phải là kẻ giết người như những lời mà cậu huy vu khống xem ra lời nói của hai bà vợ cũng khiến đám gia nhân ở trong nhà này nảy lên nỗi nghi ngờ về những lời áp đặt của cậu huy biết là như vậy nhưng dường như cậu huy cũng đã tính toán trước cả hai mợ cũng là vợ là người đầu gối tay gấp ấp của anh tôi lên tiếng bênh vực chồng thì cũng chẳng có gì là sai nhưng tôi là người làm theo pháp luật anh ấy giết người không những thế còn giết bố đẻ của mình điều ấy là không thể phủ nhận được mấy người cũng chỉ là phận dâu con trong nhà ai cho các người cái thói chả treo với đàn ông đấy bị một câu nói này làm cho tức đứng ngang họng ấy thế nhưng hắn nói đúng dù là người phụ nữ của cậu cả thì hai người dù sao cũng chỉ là phận đàn bà lấy cái quyền gì mà phân bua thôi thì bây giờ nói gì thì nói hai mợ cũng coi như là trên tôi một bậc hai mợ vào nhà tôi có chuyện muốn thưa cậu huy lại quay lại lớn tiếng nói xong dẫn cả hai người vào trong nhà ngồi xuống bàn chờ đợi mợ hai với liên nhìn nhau trong thoáng chốc liền nghĩ biết chẳng phải là sự tốt lành gì cho dù thế nào thì ngay lập tức nó cũng không thể nào dám làm tổn hại đến mình được có chuyện gì cậu nói toẹt ra mợ hai lạnh giọng thế nhưng để đáp lại thì cậu huy chỉ cười nham nhở <cười> em ấy là em rất thích cái tính thẳng như ruột n g ự a đấy của chị đấy tuy có hơi thất học một tí nhưng mà đỡ tốn thời gian chị hai ạ đến đây gã lấy từ trong người ra một tờ khế ước đã thảo sẵn bên trong nội dung đã phân định rạch ròi những tài sản mà mợ hai lẫn cậu hoàng sẽ nhận được v ò n vẹn chỉ có hai mảnh đất với một t ạ thóc cái gì cái gì đ â y nhà cửa chú, chú lấy hết chú chú cho chúng tôi từng từng nay sao chú không nuốt nốt cả đi mợ hai g ầ n r ộ n g đến bây giờ thì cũng chẳng còn ý tứ gì nữa im mồm đi <cười> mày cũng không quá được con điếm ở nhà trò thằng anh tao ngu mà rước về mày lấy cái quyền gì mà đòi hỏi đến bây giờ ở trong nhà này thì cậu huy cũng lật mặt luôn đứng p h á t dậy tay khẽ nâng cằm của mợ hai lên một chút <cười> hay là chị hai về làm vợ em rồi muốn gì chị cũng có bà bà bà mẹ nhỏ vào đoạn mợ hai thưởng cho thằng em chú một cái tát như trời r á n g đến lúc này thì cậu huy cũng không còn nương tay làm gì ánh mắt của hắn long lên sòng sọc khóe miệng mấp máy mà đáp trả lại bằng một cú đạp chống giữa bụng của mợ hai c h ú n g bột cước này mợ hai ngã vật ra đất lăn đến mấy vòng bây giờ tao là chủ cái nhà này tao nói gì thì chúng mày phải nghe thế biết điều thì còn có mảnh đất cắm rồi chứ không ạ mất g i á o mất tất đừng có mà thân lửa ư nặng cậu hai cậu quá đáng tiếng của l ê n hét lên lập tức chạy lại đỡ mợ hai ngồi lên cái ghế đối diện trong người rút ra một cái khăn tay lau đi những vệt máu còn nhoẻn trên miệng của mợ hai quá đáng à hả đến lượt mày nói hả cả mày cũng muốn giống như con điếm này phải không cậu huy cứ đứng đó sau đó nhìn chằm chằm vào hai người bất chợt mợ hai cười lên một tiếng reo rắt làm cho cậu huy phát cáu mày cười cái gì mày muốn ăn đòn à <cười> tôi cười là vì cậu ngủ quá đấy mày nói cái gì mày bảo ai ngu mày có tin tao sút cho mày một phát nữa mày không còn răng mà h ú t cháo k h ô n mà còn bĩ cậu huy đứng dậy sừng sổ vẻ mặt như muốn sấn tới ấy thế nhưng cái nét sợ hãi trên mặt của mợ hay không còn nữa trái lại ánh nhìn của mợ lại đầy tự tin cậu nghĩ ông già cậu cả chị cả tôi nữa cứ thế mà lăn đùng ra chết à tôi biết cậu cũng hiểu rằng hai cái chết đó không liên quan gì đến chồng tôi mà phải không ý ý ý mày là sao đến lúc này thì cậu huy như ý thức được tình hình thực chất khi nghe tên cụ t r á n h đọt chết gã mới vạch ra cái kế hoạch thôn tính cái cơ ngơi này chứ hoàn toàn cũng chẳng biết mô tê gì xảy ra kể cả hung thủ thực sự đứng đằng sau hai cái chết cũng không biết thế để tôi kể từng tận cho cậu nghe đến đây mợ hai đưa chén nước trẻ trước mặt khoan thai nhấp một ngụ sau đó mới mở lời kỳ thực là tôi tôi là người giết hai kẻ kia đấy à không chết tôi nhỡ mồm là tôi lên kế hoạch giết hai người đó đấy một câu nói này làm cho liên chấn động cô không thể tin vào tai mình khi mà người chị trông có vẻ hiền lành nhu mì như thế mà lại nhẫn tâm giết đến hai mạng ấy nó vẫn chưa phải đoạn hay đâu hai người đừng có giật mình như thế đến đây thì khuôn mặt của mợ hai lạnh xuống cười m ề m chú y biết đấy cụ thì cũng già rồi cũng có tuổi rồi cũng nên chết đi để con cháu đỡ mất công t r ă m n ă m giết cụ cũng là vì muốn hai anh em chú đấu đá lẫn nhau kẻ chết kẻ bị thương rồi thì người có lợi là ai <cười> là tôi chứ còn ai nữa đoạn lại nói ngay trong cái đêm rước mợ ba về tôi đã dình cái khoảng thời gian họ ân ái với nhau mà ra tay như thế thì cho dù cụ chánh có dãy g i a đến mấy cũng chẳng ai biết xui rủi thế nào nếu như vẫn còn cái c h ứ n g ngại của chị cả thì cái gia tài này biết chia thế nào thế nên chị cũng phải chết trong cái đêm ấy tôi lấy gậy gõ còng cọc còng cọc xuống nền đất làm cho ai cũng tưởng là cụ t r á n h hiện về tôi biết vì thế nên ai cũng sợ cả đấy đến cả giời kêu thì cũng chẳng ai đến giúp người chị xấu x ấ u của tôi thế là đi t ô n g hai mạng rồi đến lúc này thì cậu huy bàng hoàng lắm không thể ngờ một người đàn bà mà lòng dạ lại thâm sâu đến như vậy vậy vậy, vậy còn đêm nay tao về mày mày là kẻ dựng lên cái cảnh này rồi rồi chính là mày giả vờ bị ám sát hụt để cho không ai nghi ngờ phải không chỉ thấy mợ hai gật đầu phải cậu thông minh dần rồi đấy vậy tại sao mày lại kể chuyện này mày không sợ mày không sợ tao báo quan sao ôi rồi ơ i tôi lại sợ cậu quá sao đến giờ này mà cậu ngu thế cậu phải biết chỉ có người chết chỉ có người chết mới giữ im miệng được thôi cậu huy à đúng lúc này từ trong góc tối của gian phòng một tên mặt mũi b ă n g t r ậ n hùng hồ lao thẳng ra chỗ của cậu huy kẻ này chính là nhân tình của m hai đêm đó trên tay của gã thủ sẵn một đoạn dây thừng thằng này vừa chạy tới đã t r ò n g dây vào cổ của cậu huy mà rít chặt tay bởi vì không phòng bị gã công t ử bột chỉ có thể cua quắng loạn xạ khóe miệng mở ngoác ra m à hô hấp mày mày con con chó cái con chó cái trong cơn cùng quẫn cậu huy chỉ kịp thốt ra mấy lời rồi im bặt mợ hai cười k h e n h khách kế hoạch bấy lâu nay vun vén cũng đã có kết quả thằng cả thì đi tù thằng hai thì cũng chết nhà này có hai thằng con trai lụi tàn trong tay của mở hết chị chị ơi chị ơi chị, chị tha cho người ta dù gì thì cũng là người là là em trai của chồng mình chị ơi chị có thương liên cũng hốt hoảng lắm chứng kiến cái cảnh một người bị ép chết khiến cho cô không tài nào mà chịu nổi ôi mợ ba ơi chứ rồi tôi thương nó thì ai thương cho thân tôi ai thương con cái của tôi bây giờ tôi bảo với cô rồi đàn ông ạ nó như cái bẫy chuột ý con nào mà ăn phải bà thì con đó chết <cười> cô không nhớ ạ những lời nói của mợ hai như một cú nổ đánh đ ồ n g trong đầu của liên thì ra trước giờ những niềm tin cô luôn bám vào đều là giả dối tất cả chỉ là một màn kịch một màn bi kịch mà lên vô tình trở thành một vai diễn qua một lúc lâu cậu huy cũng đã chết hẳn mợ đã có vẻ ưng bụng lại nhấp thêm một ngụm nước chè rồi đứng dậy tiến đến cái xác của cậu huy mà cười cười như vớ được vàng đoạn mợ hai ôm lấy tên nhân tình đặt lên môi gã một nụ hôn ướt át bỗng nhiên phập một tiếng nhát dao của mợ hai đâm xuyên qua tim của tên nhân tình làm cho hắn gục xuống tại chỗ đẩy cái xác trận ngược mắt của tên nhân tình qua một bên bàn tay cầm con dao lau lau đại vào cái xác của cậu huy cho sạch máu đấy cô thấy chưa tôi đã nói rồi chỉ có người chết mới giữ im miệng được thôi lúc này mợ hai mắt trắng rã chẳng còn phải bận tâm gì nhảy lon ton trên cái sập gỗ ra chiều vui mừng lắm lại đi đến trước ban thờ mà vái vái cái di ảnh của cả cụ đọt lẫn mợ cả giọng điệu cất lên như mỉa mai lắm đấy con trai ông đấy <cười> tôi cho nó về đoàn tụ với ông rồi đấy đoạn mợ hai cười lên man dở ánh mắt của mợ hai đột nhiên nhìn p h á t về phía lên lên b â y giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng bởi những sự việc diễn ra liên tục trước mặt cô đi đi đi đi mợ hai lên tiếng cô mới vào nhà có hai ngày vốn dĩ cô không cần phải chết tôi cũng muốn tích một chút phúc đức dứt lời mợ hai đi thẳng tới chỗ lên đặt nhẹ lên trên c h á n của cô một nụ hôn ánh mắt thương cảm mà nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt có lẽ đến lúc này trong lòng của mụ vẫn chưa biết được mình đối với liên là loại cảm xúc gì bỗng nhiên ở bên ngoài ông ổng lên một làn tràng tiếng chó cắn một làn gió lạnh buốt mang theo một mùi hôi thối nồng nặc từ ngoài cửa mà thổi vào bên trong làm cho cả liên lẫn mợ hai giật mình lạnh buốt cả sống lưng bỗng nhiên trong lòng của mợ hai dâng lên một nỗi sợ mơ hồ bởi vì mợ hai nghe có tiếng lộc c ọ c lộc c ọ c cái tiếng lộc c ọ c này nó nó là cái gì vậy mà càng nghe mợ hai lại càng cảm thấy đôi chân của mình run rẩy bởi vì cái âm thanh này nó quen lắm liên cũng sợ thế nhưng bây giờ liên không sợ được bằng mợ hai được sau bao nhiêu việc làm khuất tất như thế thử hỏi cái tiếng động kia làm cho mợ hai nghĩ đến điều gì chẳng phải là chứng minh là oan hồn của cụ t r á n h về sau bởi vì nếu như mợ hai là người giả tạo ra những tiếng lộc c ọ c bây giờ mợ hai ở đây thì cái tiếng lộc c ọ c ấy là từ đâu sợ lắm ánh mắt quét nhìn bốn phương tám hướng cuối cùng nhìn lên di ảnh của cụ tránh đọt đúng lúc ấy cả người ả như chết sững một nhịp trên cái di ảnh nọ không còn là hình ảnh của cụ tránh nữa mà chỉ còn là một cái khung ảnh trống rỗng ở bên cạnh di ảnh của chị cả còn đang n h o n lên một nụ cười âm u lạnh lẽo ả lúc bấy giờ đã hốt lắm toan quay lưng chạy ra ngoài sân thì hiện ra một cảnh tượng làm cho ả không tin nổi vào mắt mình ở giữa sân cả cụ t r á n h đ ò n cả mợ cả cả cậu huy và cả tên nhân tình bốn kẻ gương mặt trắng vạch từ ngũ quan máu vẫn chảy ra ồ ồ ai nấy đều nhoẻn ra một nụ cười sắc lạnh nhìn về phía mợ hai ở một bên liên nhìn thấy chị hai như thế cũng hướng mắt nhìn theo ra ngoài sân mà chẳng thấy gì cả trong đầu chỉ nghĩ một kẻ máu lạnh như mợ hai thì còn điều gì có thể khiến cho cô ta sợ đến như thế không không thầy ơi thầy chị chị cả ơi chui t a tha, tha. con biết sai rồi thầy ơi Thầy、tha ầ y t h cho con thầy ơi, tầy h ơi. đến đây thì ít hầu của mợ hai như bị một thế lực nào đó siết chặt đến mức y ê n h ẳ n cả mấy đầu ngón tay đến bây giờ có lẽ mợ mới hiểu được nỗi thống khổ của những người bị mình hại chết sau một hồi dãy r ụ a mợ hai vong mạng nằm bệt bên cạnh sập máu mồm máu mũi cứ thế túa ra l i ê n Liên ơi l i ê n ơi mợ đâu rồi l i ê n ơi từ ngoài ngõ tiếng của cậu hoàng vang lên liên mừng lắm dù không biết cớ sao mà cậu lại có thể về đây được thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm chạy ra ôm chầm lấy cậu hoàng mà khóc tiện một hơi thuật lại mọi chuyện được rồi đừng khóc nữa đừng khóc nữa có cậu đây rồi cậu an ủi bàn tay xoa nhè nhẹ lên những sợi tóc còn dối vậy là cái oan nghiệt trong nhà t r á n h tổng kết thúc để lại trong cái căn nhà ấy là mỗi con người những mất mát không thể che lấp được bằng tiền bằng quyền lực có thể ma quỷ không sinh ra từ những thứ phù phiếm nhưng chắc chắn sẽ sinh ra từ lòng thù oán và tham lam của con người chắc vậy chuyện sau này của mợ ba liên thì cũng chẳng ai nói chắc được nhưng chắc chắn một điều những biến cố vừa qua sẽ để cho liên có một cái nhìn khác thời gian thâm thoát trôi đi thoáng một chốc ngày hôm ấy mợ ba liên bây giờ đã là mợ cả liên đang bế một đứa bé kháu khỉnh ở trên tay đứng ở trên hè nheo mắt nhìn một cô gái trẻ bước vào trong căn nhà chính cúi đầu đứng trước mặt của cậu hoàng bây giờ đã là cụ t r á n h hoàng ở bên cạnh thằng đội toàn khốm nốm giả và... À, là vợ mới cụ sai con đi bắt về đây rồi à đoạn nó cũng k h ô n g núm đi mợ cả liên đứng đó bỗng nhiên ánh mắt của mợ sắc lạnh lại Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc à, tập hai cũng như là kết thúc bộ chuyện m ỡ ba đúng không ạ anh đã bảo rồi à, anh cũng không hiểu là tại sao mà tác giả hồng dung là một cái tác giả rất là trẻ cảm ơn phương nam đã n h ộ m c h á t b ó c cảm ơn phương nam tác giả hồng dung là một tác giả rất là trẻ mà lại có một cái sự một cái lối viết nó anh cảm giác nó rất là già dặn tất nhiên là trong một số cái câu từ thì nó cũng chưa có thể gọi là, là, là, là được như những tác giả lớn tuy nhiên là anh thấy là cách viết của hồng dung càng ngày càng già dặn đặc biệt là cái phần này khi mà khai thác cái diễn biến tâm lý của, của, của từng nhân vật thì anh thấy hồng dung làm cũng rất là tốt ok à, thông báo với anh chị em là hiện tại ngoài bộ mở ba này ra thì tôi còn ôm đến bốn bộ của hồng dung mà hồng dung nó nói với tôi rằng là <cười> nó, nó nhất định là nó sẽ phải ăn của tôi hai mươi triệu tiền tác quyền các tác phẩm được được em cứ viết đi hai mươi triệu anh cũng chơi em cứ viết đủ hai mươi triệu tiền tác quyền anh lấy hết <cười> Nghen hồng dông miễn là cái lối viết của em nó cứ chắc tay như vậy thì anh thấy nó rất là ok ok h ô m n a y chúng ta n g h ỉ tại đây nha tại vì cái thời tiết nó đủ lạnh cái cái cái cái cái cái thoái hóa cổ của mình nó lại đau à, thật ra thì cũng cũng nói luôn với anh em như này để anh em đỡ hiểu lầm rồi có một số anh em đọc bản text lại bảo ô cái đoạn cuối nó vớ vẩn cái đoạn mà mà mà mà cậu hoàng lấy vợ nữa đó là mình thêm vào mình cũng vẫn cứ trao đổi với anh dung á là có thể là anh sẽ thêm vào những cái tình tiết ngoài cái nội dung chính của chuyện nếu như em cho phép thì anh có thể là trong cái quá trình đọc chuyện anh anh thấy nó có những cái tình tiết nó có thể là tăng thêm cái, cái sự ly kỳ của câu chuyện mà nó không liên quan đến cái mạch chính thì anh cũng xin phép luôn như thế mình rất hay xin phép các tác giả như thế đúng không ạ? các bạn nghe chuyện mình l â u các bạn sẽ biết tất nhiên là nếu được các giả đồng ý thì mình mới làm còn không đồng ý thì mình không có làm đó thì cái đoạn đó bởi vì là mình cũng muốn nói đẩy, đẩy, đẩy mạnh hơn cái ý của hồng dung đó người ta nói là độc phụ nhân tâm như tôi đã, tôi đã nói hôm trước đàn bà nó là một cái gì đó nó rất là đáng sợ các bạn đàn bà là một loài sinh vật cực kỳ đáng sợ ok cảm ơn dalen bùi là cô kim đúng phải không cô đúng không ạ cháu nhớ không nhầm h ì n h n h ư đó là cô kim phải không ạ Cô Kim hay là chị Kim Linh hay vậy là phụ nữ là một loài sinh vật rất đáng sợ đó, độc phụ nhân tâm khi người phụ nữ yêu thì yêu hết mình hy sinh hết mình thế nhưng khi mà người phụ nữ nổi điên lên đó, thì đáng sợ lắm quá đáng sợ đó, đấy là cái điều mà anh tụt muốn nhấn mạnh cái ý của tác giả Một người rất là, là hiền thục Dịu d à n g như là mờ l i ê n thì cũng sẽ đến lúc Đó cũng sẽ đến lúc mà nó sẽ thay đổi ai sẽ cũng phải thay đổi thôi mà nhất là khi mà cái q u y ề n l ợ i của người đàn bà đó bị Bị đ ộ n g vào mà cái q u y ề n l ợ i đó là n g h i ê n g về m ặ t t ì n h c ả m thì l ạ i c à n g đ á n g s ợ Đó đọc phụ nhân tâm ok、uh, ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý theo dõi xin cảm ơn các anh các chị và các bạn đã đón hết nhuộm c h á t b o c giúp tốn chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi、uh, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp cảm ơn bé đoàn thu nghe này anh sẽ chú ý hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai giờ ngày mai đạo sĩ hạ sơn tám giờ sáng ngày mai mình đã thông báo rồi anh đã thông báo rồi À, em nhìn cái cái cái game c o m m e n t kìa